Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người Pháp tin tưởng chỉ cần ăn bánh này có thể mang đến vận may. Là mật Âu nhìn tờ giấy Lucy để lại thì ra ở Pháp còn có phong tục này sau đó chạy theo hắn vào phòng bếp. Ta là sực nhớ ra chuyện này. Trước khi ngươi làm bánh một tay cầm chảo một tay cầm đồng tiền rồi cầu nguyện sau đó lật bánh lên mà không vỡ nguyện vọng có thể đạt được nhá. Hình như rất là linh nghiệm. Chúng ta cùng thử đi. Tốt. Ta có một nguyện cầu, làm ơn cho ngươi nhanh chóng lập gia đình, gả đến nơi càng xa càng tốt, sớm một chút, chấm dứt nhiệt duyên giữa chúng ta, có thể ta ta thanh tĩnh, cho ta được tự do." Hắn càng nói, khóe môi càng dương lên. Lập Nghiệp, ngươi thật sự là đáng đánh đòn nhé. Cái ấy mà là nguyện vọng ư? Ta đây sẽ cầu nguyện lão thiên gia làm cho chúng ta tình hữu nghị thật dài thật lâu, đời này ngươi đừng hòng rời khỏi ta." Chỉ có ta được phép rời khỏi ngươi thôi Chúng ta giống như kẹo cao su Dính chặt một chỗ mãi không chia cắt Dù cho tương lai Ngươi và ta đều sẽ giả đi Nhưng cũng mãi ở bên cạnh ngươi Ngươi là đang cảm động giữa tình cảm tốt Giữa hai chúng ta đúng không Ta có cảm giác ngươi thật có phúc đấy Hắn biểu tình cười khổ Mặt đen hết một nửa Chúng ta thật may mắn Hai chúng ta cùng nhau đi đến cuối cùng vậy Cái này không gọi là ước nguyện Mà là nguyên rũa Không phải phúc khí mà là quế khí. Ta không chấp nhất với ngươi. Không sao cả. Về kỹ thuật của ngươi, muốn lật bánh không vỡ nát, căn bản là không có khả năng. Hắn cho bột mì và sữa bắt đầu làm bánh. Cô nâng cầm lên. Ngươi không biết tính cách của ta sao? Một lần không thành thì 10 lần. Bây giờ cũng còn sớm, chưa tới 12 giờ. Ta không tin ngay cả một lần ta cũng không thành công. chu lập nghiệp không cùng cô tranh cãi, nhu nhún vai liền tiếp tục công việc. Không đem tuyên cáo của cô để ở trong lòng Cho dù cô cố gắng lật bánh đến tận 12 giờ Cũng không có đủ bột mì để cho cô làm đâu Mà muốn đến siêu thị mua bột Phải có xe mới có thể đi Hy vọng nhiều lắm Có thể làm ra được 10 cái bánh thôi Cơ hội quá mong manh Cô lại hy vọng xa vời Xem ra tiền đồ của hắn rất sáng lạn là mật Âu thật sự không muốn làm ra nhiều bánh như vậy Trên chán đồ đầy mồ hôi Cầm cái chảo cách nhiệt với bao tay Ở một bên bắt đầu luyện tập lật mặt bánh Phần của ta chuẩn bị tốt rồi Ta là đội cho ngươi Mấy phút sau Chu Lập Nghiệp lấy cái chảo khác Làm được ba cái bánh Quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy bao tay của La Mật Âu Đang xoay sở cái bao tay Xém chút bay vèo vèo vào trong cái chảo nóng Ta nghĩ là ngươi buông tha cho chuyện này đi Ta sẽ giúp ngươi làm tốt Bằng không Ta sợ mỗi cái bánh sẽ biến dạng Thành những hình thù quái lạ thế nào Ta vừa mới làm cái thứ nhất rất thuận lợi Chính là ngươi không thấy được Cô lung túng đỏ mặt Nhưng giúp cuộc ngươi có câu nguyện hay không? Đó là chuyện của ta Hắn cố ý không nói Chỉ hướng cái chảo hỏi Ngươi giúp cuộc có làm được không? Vẫn là nên bỏ qua đi để ta làm cho Không cần Ta có dự cảm đến giai đoạn cuối của lật bánh Ta chắc chắn thành công vậy không? Hắn cười cười Cầm trong tay đồng xu vứt cho nàng Vậy thì phải cần rất nhiều kỷ tích La Mật Âu tiếp được đồng su, không quên thưởng cho hắn một cái liếc mắt, hít sâu hô hấp, bắt đầu đậm tác. Một bên cầm xạo, một bên nắm chặt đồng su hứa nguyện, sau đó lật mặt. Trong 3 giây, chữ bỏ tiếng ủ ủ phát ra âm thanh rất nhỏ, thì phòng bếp im lặng, không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác. nha nhá, perfect! 3 giây sau, tiếng hoan hô của La Mật Âu vang tận trời xanh. Kỳ tích thật sự xuất hiện không cần cô phải thử đến đêm khuya. Thật thần kỳ cô là lần đầu tiên làm bánh, lật mặt thành công. Cô mừng rỡ như nhận được kim bài miễn tử. lôi kéo hai tay chu lập nghiệp làm loạn mừng thắng lợi. chu lập nghiệp vè mặt dại ra, thấy không thể tin nhìn cô. Hắn nhìn lại cái bánh nằm an phận trong chảo. Quả thật không thể tin vận khí của hắn lại xấu đến như vậy. Chẳng lẽ lại thành sự thật? Bởi vì trong chuyện xưa... Romeo và Juliet vô pháp sống cùng đến già. Sinh hoạt trong tương lai của hắn sẽ bị cô làm phiền đến chết. Hắn... hắn đời trước đã tạo nghiệt gì? Bánh tiêu rồi, tiêu rồi lửa, lửa lớn quá. Nhìn chiếc bánh mới còn nguyên vẹn mấy phút trước. Cô vì vội mừng mà quên chưa tắt lửa, khiến cho chiếc bánh cháy khét một nửa. Chân tay lùng cuống không cẩn thận, khiến chiếc bánh từ trong chảo nhạy bắn ra bên ngoài. Hắn không khỏi lộ ra tiếng cười khổ. Được rồi... Nếu đây là thiên ý trong lời nói, hắn và cô từ hôm nay dắt tay nhau cùng đi đến giả vậy. 7 năm sau, Đài Loan Ông ngoại Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net